các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe Trường Thành Miếu sau khi xác định tác dụng của chiếc ô nguyễn nam t r ú c giấu nó vào tủ gỗ trong phòng rồi hắn chui vào chanh cùng với lâm thu thạch từ khi tiến vào cửa này cơ thể hắn luôn bị lạnh dường như là di chứng để lại do bị thương lâm thu thạch để hắn chui vào lòng mình khẽ nhắm m ắ t lại d ầ n chìm vào giấc ngủ mơ màng tiếng mưa bên ngoài thực sự rất ồn nhưng lâm thu thạch không dám n ú t lỗ tai vì sợ mình bỏ lỡ điều nào đó do vậy cậu không thể ngủ sâu giấc mỗi đêm luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đêm nay cũng vậy khi nguyễn nam chút đã say ngủ lâm thu thạch cảm thấy mình sắp thiếp đi thì bị một tiếng hét thảm thiết làm cho sực tỉnh chuyện gì vậy nguyễn nam chúc đang nằm gọn trong lòng lâm thu thạch mở bừng mắt rõ ràng hắn cũng nghe thấy tiếng hét nên mới hỏi có người gặp chuyện rồi lâm tu h thạch đáp cậu không chỉ nghe thấy tiếng hét còn nghe thấy một v ậ t đang lanh lộc c ọ c khắp ngoài hành lang thoáng nghe lâm tu h thạch cảm thấy đó là quả bóng da đập vào cửa phòng họ đêm qua nhưng có vẻ như thứ này nặng hơn một chút nguyễn nam c h ú c ngồi dậy đi ra nhẹ nhàng mở hé cửa lâm tu h thạch theo sau hắn nhìn ra bên ngoài từ khe hở thấy nơi phát ra tiếng hét là một góc hành lang đó là con búp bê cầu nắng không rõ từ khi nào sợi dây cột búp bê đã bị cắt đ ứ t búp bê rơi trên đất lanh qua lanh lại m ắ t mũi miệng vẽ bằng bút mực méo xẹo cái miệng há rộng kêu lên thống thiết đau quá cứu tôi với cứu với ai cứu tôi với giọng nói này nghe rất quen lâm thu thạch ngẫm lại nhận ra đó là giọng của người mất tích vào ngày thứ hai cũng chính là người có cái đầu nằm trong con búp bê cầu nắng ngày hôm qua cứu với cứu tôi với búp bê vẫn tiếp tục lanh lông lốc khắp hành lang trong vườn lại vang lên bài đồng dao những đứa trẻ nắm tay nhau đi ra từ bóng tối đồng thanh h á t bài đồng dao rùng rợn ấy mách nan tre mách nan tre này chú chim trong lòng lúc nào cũng t r ự c chờ bay mất vào trước buổi bình minh đêm nọ hạt và rùa trượt ngã chúng xoay vòng vòng vây một người ở chính giữa tiếng h á t non nớt hòa cùng tiếng mưa lại càng thêm rùng rợn dường như có vài người khác cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét thảm thiết lâm tô h thạch nghe thấy ba bốn âm thanh lạch cạch khẽ giống như tiếng mở cửa con búp bê cầu nắng lanh nhanh tới trước chẳng mấy chốc dừng lại trước mặt họ quỷ nam chúc phản ứng cực nhanh hắn đóng sầm cửa lại chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết cứu vơi cứu vơi thanh tôi đâu thanh tôi đâu mít rồi lâm thu thạch rất muốn nói với hắn t h â n anh ở trong vườn ấy nhưng cậu không dám nói bởi vì không ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra búp bê cầu nắng cứ lanh mãi lanh mãi đến khi đụng phải một v ậ t gì đó sau đó tất cả mọi âm thanh đều biến mất đến khi lâm thu thạch và nguyễn nam chúc thận trọng mở cửa lần nữa trên hành lang đã không còn gì cả chỉ có tiếng mưa rơi đều và những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa lâm thu thạch nói ban nãy có người đi lại trên hành lang cậu nghe thấy rất rõ sau khi búp bê cầu nắng ngừng khóc trên hành lang vang lên tiếng chân đi lại nguyễn nam chút nói đi về phía nào lâm thu thạch nói về phía phòng chủ nhà cũng may lâm thu thạch thính tai không nhìn cũng biết được nhiều thông tin hơn mọi người ừ tôi biết rồi nguyễn nam chút nói ngủ đi nói là ngủ nhưng bây giờ khó mà ngủ được lâm thu thạch mãi suy nghĩ không biết con búp bê cầu nắng có liên quan gì với sinh viện này hay không còn chiếc ô đó có liên hệ với những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân như thế nào mãi tới khi trời sắp sáng cậu mới chợp m ắ t được một lát không bao lâu sau thì nghe tiếng nguyễn nam chút trở dậy không ngủ được à nguyễn nam chút hỏi cậu ừ lâm tu thạch đáp không ngủ được mấy nhưng tinh thần cậu vẫn r ấ t khá vào nhà vệ sinh rửa mạch một chút là đã cảm thấy tỉnh táo như thường hôm nay chúng ta vào rừng trúc nhé anh còn nhớ bài đồng dao đó hát thế nào không nguyễn nam chút hỏi mách nan tre mách nan tre hắn hơi ngoẹo đầu thật ra bài đồng dao gốc câu đầu tiên không phải là m ắ t nan tre mà là chim trong lòng hắn tiếp nhưng bài đồng dao có rất nhiều dị bản tôi cứ nghĩ là khác biệt do cách dịch nhưng nghĩ lại có thể đó không phải là sự khác biệt vô tình mà là gợi ý cho một điều gì đó lâm t h u thạch tiếp lời nguyễn nam chúc đúng gợi ý nguyễn nam chúc nói cả thị trấn chỉ có một rừng trúc mà thôi hôm nay chúng ta tới đó xem ánh chỉ chiếc ô trong tay có ô rồi thì về muộn một chút cũng không sao lâm thu thạch gật đầu tỏ ý đồng tình cùng đi nhé tối qua cậu đã chứng kiến chiếc ô tạo thành một quần trên không xung quanh khoảng không đủ rộng dành cho hai người vả lại cậu không yên tâm để nguyễn nam chúc đi một mình cả hai cùng đi nếu lỡ gặp phải chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ nhau được nguyễn nam chúc gật gật đầu đồng ý với đề nghị của lâm thu thạch hai người vào phòng anh dùng bữa sáng khi đi ra hành lang thì thấy trên xà nhà gỗ có treo một con búp bê cầu nắng mới tại sao lại biết là mới bởi vì nét v ẽ m ắ t mũi miệng có sự khác biệt dường như thứ đó cố tình làm vậy để nói cho mọi người biết búp bê cầu nắng giờ đã là cái khác tiếng động đêm qua quá lớn có thể thấy tất cả mọi người đều nghe được do vậy bầu không khí trong phòng anh khá nặng nề lâm tinh bình thì vẫn nhiệt tình chào hỏi nhóm lâm tu h thạch lâm tu h thạch thuận miệng đáp một tiếng đổi búp bê cầu nắng mới rồi sao người tiếp theo là ai nhỉ có phải h ệ dính mưa là sẽ biến thành tế phẩm bên trong búp bê cầu nắng không đám đông đều đang thảo luận về chủ đề này nguyễn nam t r ú c và lâm tu h thạch lại hoàn toàn không muốn nhắc tới hai khuôn mặt xấu xí đ ể v ẽ mãn nguyện thay nhau đút cho người kia anh cả hai rất khoái trá khi làm cho mọi người cảm thấy buồn nôn dĩ nhiên trọng điểm nhất trong cái đám mọi người này chính là bọn lâm tinh bình ôi anh yêu à cơm dính ở mép anh kìa nguyễn nam t r ú c s á n h lại gần thơm một cái vào k h ó e miệng lâm thu thạch nói sao anh lại không cẩn thận thế lâm thu thạch đáp ừ em yêu à không có em chăm sóc anh anh không biết phải sống tiếp như thế nào nữa <cười> lâm tinh bình có vẻ chịu hết n ổ i bèn chuyển ngay chủ đề đêm qua hai đứa có nghe thấy tiếng gì đặc biệt không có ạ nguyễn nam t r ú c làm ra vẻ sợ hãi có cái gì kêu la i kinh lắm từ nửa đêm về sáng em không ngủ nổi thật ra thì từ nửa đêm trở đi nguyễn nam t r ú c ngủ như con heo vậy bọn chị hé cửa ra xem rồi đó là búp bê cầu nắng bị rơi xuống hành lang vừa kêu la vừa lanh khắp nơi cuối cùng không biết lanh đi đâu lâm tinh bình nói các em nhớ cẩn thận tránh xa thứ đó ra vâng ạ cảm ơn chị lâm nhắc nhở nguyễn nam t r ú c cảm kích vô cùng còn nữa hôm nay bọn chị chuẩn bị đi tìm anh mối tiếp em có muốn đi cùng không hay là đi đường trúc lâm tinh bình vừa dích lời thôi học nghĩa ở bên nó một câu gọi tụi nó đi chung làm gì lũ lười b i ế n chỉ thích ăn s ẵ n lần sau nhất định tôi không dẫn dắt cái loại người như vậy đúng là lũ vô dụng chị lâm chị đừng khuyên nhủ tôi nữa chị làm người tốt nhiều rồi đâu thể bảo vệ tụi nó mãi lời này t h ậ t có lý nếu là người mới thông thường nghe vậy sẽ cảm thấy rất xấu hổ sau đó thuận theo ý chúng nhận lời đi kiểm tra rừng trúc lâm tu thạch không khỏi không phục thủ đoạn của chúng được rồi em và anh yêu nhà em sẽ đi rừng trúc nguyễn nam t r ú c khẽ nói lấy lòng lâm tinh bình chị lâm đừng giận n h a bọn em nhất định sẽ nỗ lực chị nhất định phải dẫn dắt tụi em ở cửa tiếp theo nữa nhé lâm tinh bình cười cười đáp chỉ cần các em nỗ lực chị sẽ không rời bỏ các em nguyễn nam t r ú c mỉm cười mỉm m n lâm tu thạch ở bên cạnh không nói gì cậu cúi gằm m ặ t anh bữa sáng của mình như thể đang xấu hổ lắm tiểu trà người phản đối lâm tinh bình hôm qua dường như cũng nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ cô nhìn lâm tinh bình định nói gì rồi lại thôi cuối cùng cô quyết định im lặng khẽ thở dài cũng đúng thế giới trong cửa vốn dĩ nguy cơ trùng trùng để tiếp tục sống sót đã là khó khăn còn lòng dạ nào mà quan tâm người khác nữa ăn cơm xong cả nhóm cùng nhau ra ngoài lâm thu thạch và nguyễn nam chúc nhận đến rừng trúc dưới ánh mắt giám sát của lâm tinh bình họ khoác ba lô lên men theo con đường lát đá tiến vào rừng、ha! mong chúng không bao giờ trở lại nữa t h ô i học nghĩa nhìn theo bóng hai người nói với sự chán ghét đúng vậy mong chúng không bao giờ trở lại nữa lâm tinh bình quay sang nhìn cổ nguyên tư người mà từ khi vào cửa đến nay vẫn im như gà n g ậ m thóc anh cũng cần sớm thích ứng với bối cảnh của mỗi cửa cửa cấp thấp còn có người giúp lên cấp cao thì chỉ có thể dựa vào bản thân cổ nguyên tư nghe vậy cười k h e n hai tiếng gã gạch đầu nhưng không nói gì lâm tinh bình không khuyên gì nữa bởi không phải kẻ chiếm đoạt cửa nào rồi cũng gia nhập tổ chức của chị ta ví dụ như cổ nguyên tư Kẻ chỉ đơn thuần là một khách hàng có nhu cầu mà thôi bên kia nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch đi men theo con đường mòn xung quanh chỉ thấy những khóm trúc rậm rạp con đường nhỏ r ấ t dài họ đi mãi đi mãi dường như đang dần dần leo tới đỉnh núi thể lực nguyễn nam t r ú c suy yếu dần đi chưa bao lâu đã cảm thấy mệt lâm thu thạch bèn cõng hánh trên lưng cả hai tiếp tục tiến lên phía trước nguyễn nam chúc gác cầm lên vai lâm thu thạch hỏi tôi có nặng không không nặng lâm thu thạch ngẩng đầu lên nhìn phía trước nhẹ như lông chim ấy chỉ sợ có cơn gió thổi qua là anh bay luôn ấy chứ nguyễn nam chúc nghe vậy bật cười con đường mòn như t h ế không có điểm cuối đi mãi mà cảnh vật xung quanh vẫn chỉ có vậy khiến lâm thu thạch còn tưởng rằng họ đang đi vòng quanh một chỗ năng lực quan sát của nguyễn nam chúc luôn cực kỳ lợi hại hắn quả quyết rằng mình không hề đi lòng vòng mà đang tiến lên đó mặc dù cảnh vật xung quanh không thay đổi còn bao lâu nữa đây lâm thu thạch ngẩng đầu lên nhìn không trung bây giờ mặt trời đã đứng bóng mới đó họ đã cuốc bộ một buổi sáng không biết nữa nguyễn nam chút đáp dẫu sao đã có ô không sợ cũng may sau khi vượt qua nhiều cánh cửa thể lực của lâm thu thạch không còn giống như người bình thường bằng không với việc đi đường núi lâu như vậy cậu đã sớm thấm mệt rồi hiện giờ mặc dù cổng thêm nguyễn nam chút trên lưng cậu cũng không cảm thấy mệt lắm hai người đi mãi đi mãi vừa đi vừa trò chuyện mãi đến khi không còn chuyện gì để nói nữa nguyễn nam t r ú c bắt đầu phàn nàn rằng nếu còn chưa tới chắc hắn kể luôn chuyện từ thời còn đi nhà trẻ quá trước mắt họ hiện ra một cảnh vật khác con đường dưới trên họ chuyển hướng cuối cùng cũng đến nguyễn nam t r ú c thở h á t ra nói nếu còn chưa tới chắc chuyện bị giáo viên mắng vì giành kẹo với bạn hồi học mẫu giáo cũng phải đem ra kể luôn lâm thù thạch thầm nghĩ thật ra tôi rất muốn nghe chuyện ấy đấy nhưng cậu không nói ra con đường chuyển hướng dẫn họ tới một ngôi miếu cũ nát từ bên ngoài có thể thấy ngôi miếu đã lâu rồi không được sử dụng trông dột nát tàn tạ vô cùng bên cạnh có một miệng giếng trông có vẻ không được dùng đến thường xuyên có lẽ bên dưới đã khô cạn lâm thu thạch đi đến cửa miếu khẽ đẩy cánh cửa lớn cạch một tiếng cánh cửa mở ra để lộ cảnh tượng tiêu điều bên trong lâm thu thạch ngước m ắ t lên cậu bếch giác hít vào một hơi lạnh trên trần miếu treo toàn là búp bê cầu nắng một cơn gió khẽ thổi qua lũ búp bê lắc lư t r a o đảo thật ra ở đó là vô số cái đầu người những cái miệng được vẽ lên đang ngoác ra cười với lâm thu thạch lâm thu thạch rất muốn tự lừa dối bản thân rằng những gì trước mắt thật sự chỉ là búp bê cầu nắng thôi nhưng từ kích thước cho thấy đám búp bê này không thể là búp bê bình thường được có lẽ chúng cùng loại với thứ treo trên hành lang tất cả được làm từ đầu người nguyễn nam chúc đứng bên cạnh lâm thu thạch chậm rãi đi vào phòng nói nhiều búp bê cầu nắng quá chắc đủ ngừng mưa cả trăm năm lâm thu thạch nói hay mỗi búp bê chỉ dùng được một ngày thôi sau khi dùng rồi sẽ mất đi tác dụng điều này cũng giải thích tại sao cửa này không có thời gian hạn định thật ra là có nhưng đã bị ẩn đi mà thôi trong cửa này mỗi búp bê cầu nắng là một mạng người muốn trời nắng thì phải dùng đầu người chết để làm búp bê nếu họ không tìm được ô và trời không ngừng mưa vậy có nghĩa là họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy ngôi miếu này mọi thứ sẽ tiếp tục đến khi chỉ còn một người duy nhất may mắn chưa bị giết chết lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đi sâu vào ngôi miếu nhìn thấy một bức tường đặt trên đài cao pho tượng này đã cũ kỹ lắm rồi lại còn không có đầu lâm thu thạch quan sát bức tượng nhận thấy phía trước tượng có cái máng chuyên dùng để cung phụ nhan đèn bức tượng anh mặc giống như một nhà sư thời xưa nhìn thoáng qua trông cực kỳ bình thường nguyễn nam chúc nói cái đầu mất đâu rồi lâm tu thạch đán o liệu có ở đâu đó trong miếu không nguyễn nam chúc nói đi tìm thử xem ngôi miếu không lớn nguyễn nam chúc và lâm tu thạch tìm một vòng nhưng không thấy cái đầu đâu cả nguyễn nam chúc nhìn bức tượng hồi lâu đột nhiên nói hay chúng ta tìm đại một cái đầu đặt lên đó lâm tu thạch anh nghiêm túc đấy à nói xong cậu t h u ậ n miệng bổ sung một câu thôi được tôi biết là anh đùa rồi lời đến bên miệng nguyễn nam chúc lại bị lâm tu thạch cướp mất khánh bèn lườm cậu tỏ vẻ rất không hài lòng lâm thu thạch nhún vai tỏ ý mình không cố tình nguyễn nam t r ú c rầu r ỉ nói lầm lầm anh hư lắm lâm thu thạch à, à, à, à, à. nguyễn nam t r ú c nhưng hư một chút không sao người ta vẫn thích lâm thu thạch cậu nhìn khuôn mặt nguyễn nam t r ú c bắt đầu nhớ dáng vẻ lạnh tan kiệm lời của h ắ n ở ngoài đời thực cả hai đi ra khỏi ngôi miếu tiếp tục kiểm tra xung quanh l â m thu thạch để ý thấy miệng giếng ở gần đó cậu bèn lại gần nhưng không dám áp sát quá mà chỉ đứng cách một quãng nghển cổ nhìn xuống nhưng trong giếng quá tối cậu không thấy được gì cả l â m thu thạch nhìn một lát lại b ậ t chế độ chiếu sáng trong điện thoại để soi xuống khi ánh sáng le lói từ điện thoại chiếu xuống lâm tu h thạch nhìn rõ thứ ở đáy giếng cảnh tượng ấy khiến cậu suýt nữa run tay đánh rơi cả điện thoại má nó lâm tu h thạch thầm chửi thề quay sang nói với nguyễn nam chúc mau lại đây xem nguyễn nam chúc nói chuyện gì vậy h ắ n đến bên lâm tu h thạch cũng nhìn xuống dưới giếng sau đó cũng thốt một tiếng chửi thề bên dưới đầy ắp thi thể những thi thể này đã biến thành xương trắng nhưng không có lấy một cái đầu lâu nào điều khiến lâm tu h thạch cảm thấy kinh ngạc là tư thế của các bộ hài cốt theo lý mà nói các thi thể bị v ứ t vào trong giếng chắc chắn sẽ rơi xuống đất ấy vậy mà hầu hết các bộ hài cốt đều bám lên tường bao của giếng giơ tay lên phía trên giống như có thể bò ra khỏi giếng bất cứ lúc nào không còn nghi ngờ gì nữa những thi thể không đầu sau khi bị v ứ t xuống giếng vẫn còn có thể tiếp tục cử động lâm thu thạch cười k h e n một tiếng mấy bộ xương sẽ không sống dậy đâu nhỉ nguyễn nam chút xoa cầm lạnh lùng phân tích không sao có s ố n g dậy cũng không có sức chiến đấu chỉ là một đống xương mà thôi đá nhẹ một cú là sụp luôn ai ngờ hắn vừa nói xong từ trong giếng vang lên từng tràng tiếng lắc rắc lâm thu thạch tận mắt trông thấy những bộ xương bám trên thành giếng rơi xuống bên dưới lâm thu thạch đừng nói nữa người ta nghe thấy đấy nguyễn nam chúc thích nghe thì cho nghe nếu có bản lĩnh thì chúng đã đi báo thù từ lâu rồi còn ở đây mà dọa chúng ta lâm thu thạch quả thực bội phục tư duy logic của nguyễn nam chúc rất hoàn hảo chẳng có chỗ nào không đúng lâm thu thạch ngẩng lên nhìn s ắ c trời nói hôm nay chúng ta có về không về thì chắc chắn phải về qua đêm ở đây ai biết sẽ xảy ra chuyện gì không an toàn chút nào nguyễn nam chúc nói đưa điện thoại cho tôi lâm thu thạch đưa điện thoại cho nguyễn nam chúc vẫn chưa hiểu hánh định làm gì thì thấy nguyễn nam chúc mở camera lên c h ỉ a về phía ngôi miếu tách tắc chụp liền mấy tấm anh chụp ảnh làm gì lâm thu thạch không hiểu dĩ nhiên là để tìm thêm mấy con búp bê cầu nắng cho chúng ta nguyễn nam chúc bật cười nói đi thôi về nhà được lâm thu thạch gật đầu hai người men theo con đường mòn trở về thị trấn không khác nhiều so với dự liệu của nguyễn nam chúc khi đi được hơn nửa quãng đường thì trời đã tối sầm cả hai căng ô lên chỉ lá t sau những hạt mưa lớn bằng hạt đổ rơi xuống lanh trên mặt ô chiếc ô giấy dầu tạo thành một quần trên không che chánh cho hai người nguyễn nam chúc nằm trên lưng lâm thu thạch tay dương ô lâm thu thạch tiến lên phía trước từng bước một khoảng tám giờ cả hai trở về sinh viện khỏi nói cũng biết lâm tinh bình không thấy bọn lâm tu h thạch trở về trong lòng vui mừng cỡ nào chẳng rõ sáng sớm ngày mai khi thấy nguyễn nam t r ú c và lâm tu h thạch lại xuất hiện mà không mảy may xích mẻ liệu chị ta có ngạc nhiên đến rớt quay hàm luôn không lâm tu h thạch và nguyễn nam t r ú c trở về phòng tắm rửa qua rồi chui vào chanh chờ ngày mai tới đêm đó họ vẫn nghe tiếng kêu thét của búp bê cầu nắng nhưng do đã có chuẩn bị tâm lý nên không kinh ngạc như đêm trước ngày hôm sau trước khi tới nhà anh nguyễn nam t r ú c rút ra một cuốn sổ xé một trang giấy thành vô số mẫu giấy nhỏ rồi viết lên những mẫu giấy vài chữ hôm nay sẽ có mưa đừng ra khỏi nhà lâm tu thạch ban đầu có hơi thắc mắc nhưng nhớ lại mấy bức ảnh nguyễn nam t r ú c chụp ngày hôm qua thì hiểu ra ken h lợi hại nguyễn nam t r ú c nói thường thôi thường thôi thứ ba thiên hạ anh không thưởng gì cho người ta à thứ í c h h t ba thiên hạ là câu nói bắt nguồn từ phim võ lâm ngoại truyện được dùng để tỏ ra khiêm tốn khi có người khen bản thân về sau giới trẻ trung quốc thường dùng câu này với mục đích ngầm khoe khoang thể hiện lâm thu thạch thưởng gì nguyễn nam t r ú c một nụ hôn lâm thu thạch nhìn nguyễn nam t r ú c rồi giơ tay chỉ vào mặt mình anh chắc chắn muốn cái mặt này hôn anh chứ nguyễn nam t r ú c liếc khuôn mặt lâm thu thạch một lát rồi im lặng cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói thôi được coi như bỏ qua khi nào ra ngoài nhớ phải đền đó hai người cầm s ắ p giấy vào nhà anh lâm tinh bình thấy họ bèn nở nụ cười khuôn mặt c ủ a nguyên tư thì thoáng lộ vẻ căng thẳng lâm tinh bình hỏi hai em đến rồi à hôm qua thế nào ổn lắm chị bọn em có phát hiện cực lớn nguyễn nam t r ú c nói lát nữa sẽ kể cho chị nghe nói đoạn hắn vui vẻ dùng bữa trong khoảng thời gian đó hắn còn đi vệ sinh mấy lần rồi cùng tán chuyện với những người khác mấy câu khi nguyễn nam t r ú c trở lại lần nữa đám giấy trong túi hắn đã chẳng còn mẫu nào lâm thu thạch hoàn toàn không hiểu hắn đã làm việc đó như thế nào ă n xong nhóm lâm tinh bình họp mặt tại một nơi vắng vẻ nguyễn nam t r ú c làm bộ muốn tranh công d á n v ẽ gấp gáp không chờ nổi nói hôm qua quả thực bọn em đã phát hiện ra một thứ ở cuối con đường đó ánh mắt lâm tinh bình lộ vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh chị ta che giấu được nó nói đúng không bọn chị đã nói trong rừng t r ú c đó chắc chắn có thứ gì đó vâng bọn em còn chụp ảnh nữa nguyễn nam t r ú c mừng r ơ n cũng nhờ các anh chị nói với bọn em chuyện này các anh chị tốt thật lâm thu thạch để ý thấy khi nguyễn nam t r ú c nói câu đó nét mặt thôi học nghĩa hơi thay đổi hết chương chín mươi ba